Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1276 1277 Tịnh Nguyệt Đàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Không cần đa lễ. Khóe miệng Lâm Hiên lộ nụ cười mỉm cùng Chu Thiến Như Hàn Huyên mấy. Câu gặp lại cố nhân trong lòng hắn có chút vui mừng. Chợt trên mặt Lâm Hiên ẩn hiện sát khí quay sang nhìn mấy tên tu sĩ đang quỳ trên mặt đất. Các ngươi có thể đi tìm chết, không cần để ý lời cầu xin tha thứ của bọn này. Lâm Hiên phất tay áo bào một cái, mấy đạo kiếm quang chói mắt bay vút ra hung hăng bổ xuống đỉnh đầu mấy người. Tiền bối tha mạng, bọn lữ vô nghĩa tự nhiên muốn bỏ chạy song linh áp của Nguyên Anh hậu. Kỳ tu sĩ quá đáng sợ khiến chúng không thể động đậy. Chỉ thấy những tiếng la thảm thiết vang lên, huyết tinh bắn ra đầy. Trời như hoa. Kiếm quang khẽ quấn đem mấy thủ cấp tháo xuống mặt đất, sau đó lâm. Hiên cong mấy ngón tay thành trào vẫy về hướng mấy thi thể. Giữa không trung xuất hiện mấy quang đoàn cỡ nắm tay hải nhi. Đang nói trù hồn luyện phách lâm hiên tự nhiên sẽ không nuốt lời với. Nguyệt nhi Hắn đưa tay vỗ vào túi chứ vật đem một bình ngọc bay vút ra Chỉ thấy từ miệng bình phát ra một đạo hào quang đem mấy nguyên Thần thu vào bên trong Lúc này trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng đám tu tiên chung quanh Đều tâm như hến bắt đầu sợ tai bay vả gió mà lặng lặng rời đi Đúng lúc này tại chân trời phương xa xuất hiện một đạo kinh hồng màu Hồng rực rỡ Mi mắt lâm hiên khẽ nheo. Từ linh áp thì là nguyên anh. Hậu kỳ mà có chút quen thuộc trên mặt hắn lộ ra vẻ nghĩ ngợi. Thì ra là có cao nhân giá lâm thiên nhai hại các ta cơ nguyệt như. Đón tiếp trầm rồi. Thanh âm lạnh lùng thanh thúy vào chuyện vào tai. Sau đó kia hồng. Quang thu liếm hiện ra một xinh đẹp cung trang nữ tử. Tuy niên kỷ nàng. Hơi lớn một chút song phong vẫn bất phàm. Tham kiến cơ sư bá. Chu thiến như nhẹ nhàng cúi người thi lễ trên mặt lộ ra thần sắc vô. Cùng cung kính, sư tôn của nàng đương nhiên không thể so được với hậu. Kỳ đại tu sĩ này. Về phần mấy thiếu nữ tê, dương u, cơ, cơ, o, kỳ phía sau ngay cả thở. Mạnh cũng không dám. Miễn. Cơ Nguyệt như khoát tay áo trên mặt có chút tức giận, lời của nàng tuy khách khí nhưng trong lòng bất mãn tới cực điểm. Đối phương ở tính Nguyệt đảo mà dám sát nhân chính là không coi thiên nhai hải tất vào đâu. Song đối phương cũng là hậu kỳ tu tiên giả nên nàng cũng không vội. Phát tác, Cơ Nguyệt như chậm rãi quay đưa ánh mắt nhìn qua đối phương, vẻ mất mãn trên gương mặt đẹp biến mất có chút kinh ngạc là người không sai cơ đạo hữu chúng ta lại gặp mặt lâm Hiên mỉm cười nói ha ha hoan nghênh lâm tiền bối quang lâm thiên nhai hải các, sao người không thông chi sớm cho vãn bối lại ở tĩnh nguyệt đảo nho nhỏ này làm gì nếu biết người đã tới thiết nhất định dẫn sắt chư vị sư tỷ ra nghênh đón. Cơ Nguyệt Như khẽ uốn lưng lấy lễ vãn bối đối với Lâm. hiên khiến mấy vãn bối trong môn há to miệng kinh ngạc. Nguyệt Như tiên tử cần gì khách khí như thế? Vấn đề này không phải. Chúng ta đã nói qua rồi sao? Ha ha, Lâm tiền bối nói giỡn chưa kể thần thông bất phàm của người. Thì mối quan hệ với Như Yên Sư Thúc cũng đủ để thiết kêu người một. Tiếng tiền bối... Nguyệt Như khẽ cười mở miệng. Lâm Hiên nghe nhướng mày, không biết đối phương vô tình hay hữu ý mà. Lời nói có chút mập mờ, Nguyệt Nhi bên cạnh lập tức như ăn phải giấm. Chun cái miệng nhỏ nhắn nhíu một tiếng. Thanh âm Lâm Hiên nhàn nhạt nói như vậy, cơ sư giơ, giơ quy quy y e t đã biết chuyện. Ta như yên tỉ tỉ kết nghĩa Kim Lan. Vâng. Ván bối đã được mông sư thúc triệu kiến và kể lại Nếu biết Người tới thiên nhai hải các Sư thúc lão nhân gia nhất định cao hứng Vô cùng Cơ nguyệt như khéo cười tươi đẹp mở miệng U, vi, q quy, quy, mơ cơ cô nương Lâm hiên gật đầu trên mặt bất động thanh sắc Không dám xin sư thúc phân phó Thần thái cơ nguyệt như cung chính Mở miệng Lâm mố đi tới đây đúng là có việc muốn cùng tỷ tỷ thương nhị, hiện. Tại phiền đến tiên tử dẫn đường. Lâm Hiên vô kinh vô hỉ mở miệng. Dạ, cơ nguyệt như gật đầu đột nhiên đúng lúc này, một thanh âm yếu ớt của. Nữ tử truyền vào tai. Hai, hai vị tiền bối. Có thể đợi một chút không? Từ nãy giờ Lý Chi Lan vô cùng kinh ngạc về thân phận của Lâm Hiên. Không ngờ thiếu niên này lại là tiền bối cao cao tài thượng như vây. Lúc này đối mặt hai đại tu tiên giả con tim nhỏ nhoi của nàng muốn nhảy ra lồng ngực. Vị nữ tu tiền bối trước mắt lại là cơ nguyệt như không phải là sư tôn. Trong miệng mấu thân sao? Lần này nàng tới thiên nhai hải các ở một phương diện khác là muốn hoàn thành tâm nguyện mấu thân. Cho dù có nguy hiểm vì bất kính song cơ hội trước mắt vĩnh viễn sẽ Không có lần thứ hai Trong mắt Lý Chi Lan hiện lên vẻ kiên định Tuy là chỉ là tiểu tu sĩ Nhưng tâm trí nàng vô cùng bền bỉ có phần tương tự cùng Lâm Hiên Ờ thiếu chút nữa đã quên ngươi. Lâm Hiên quay sang vẻ mặt ôn hòa Mở miệng Tiền bối biết vì tiểu đáo hữu này Cơ nguyệt như ngẩn ngơ trên mặt. Có chút ngạc nhiên. Lâm Hiên gật đầu ta vốn có giao dịch cùng nàng xong có thể để lát. Nữa còn cần cơ tiên tử chiếu cố cho nàng. Ha ha. tiền bối có phân phó sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. tị, Nhất định làm theo. Nếu có người. Dám đụng đến nàng chính là muốn gây sự với bổn môn Lúc này trong lòng cơ như Nguyệt có chút tò mò Lâm tiện bối sao lại Có giao dịch thiếu nữ Linh động Kỳ tiểu tu sĩ này Đa tạ tiện bối Lý Chi Lan chỉnh đốn trang phục thi lễ với Lâm Hiên Sau đó nàng thân hướng về phía cơ Nguyệt như quỳ xuống làm đại lễ ba Quỳ chín bái Cô Nương sao lại làm vậy Trên mặt cơ nguyệt như lộ vẻ ngạc nhiên. Nữ cô nhi Lý Chi Lan tham kiến sư tổ. Không biết người còn nhận ra. Vật này. Lý Chi Lan vừa nói vừa vươn tay ra vỗ trên chữ vật tế ra. Một khối ngọc bội cỡ bàn tay lơ lửng trước mắt. Sau đó nàng sơ cao. Khỏi đầu trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ cung kính. Cái này. Ánh mắt cơ nguyệt tiên tử đảo qua trên ngọc bội, vẻ mặt thoáng chút. Thây lương. Ngọc thủ phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra đem ngọc. Bội thu về trong lòng bàn tay sau quan sát một hồi. Một lúc sau. Vật này là thanh ngưng giao cho ngươi. Trên mặt cơ như nguyệt mơ hồ. Toát ra vẻ phức tạp. Giả lý chi lan cúi đầu thanh âm đã trở nên nghẹn ngào. Thanh ngưng. Nó thế nào rồi? Đệ tử nhập thất của cơ như nguyệt. Có bảy người song mẫu thân Lý Chi Lan là có tư chất cùng tâm cơ cao nhất. Đáng tiếc bởi vì chữ tình mà hủy đi tiền đồ nếu không lúc này. Cũng đã tới cảnh giới ngưng đan hậu kỳ. mẫu thân, người đác, vẫn lạc. Đôi mi của Lý Chi Lan rơm rớm trên. Mặt hiện vẻ mặt bi thương đến cực điểm. Cơ nguyệt như khẽ thở nhẹ khi nhìn thấy ngọc bội thì nàng đã đoán. Được kết cuộc bi thương này. Thanh ngưng cái gì cũng tốt, song tính. Cách quá bướng bình lại gả cho một chút cơ kỳ tán tu. Ngươi tìm đến ta là. Mấu thân hy vọng sư tổ có thể cho Lan Nhi trở về thiên nhai hải các. Điều này. Trên mặt cơ nguyệt như lộ ra một tia do dự. Tiểu cô nương này cùng đảo hứa có chút quan hệ, nàng gia nhập quý. Phái ta nghĩ cũng không có vấn đề gì. Đột nhiên lâm hiên chậm rãi mở miệng. Nếu tiện bối nói như vậy, như nguyệt cung kính không bằng tuôn mệnh. Đa tạ sư tổ, đa tạ lâm tiện bối. Lý chi lan gạt nước mắt mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống bái lại hai người. Sau đó theo sự dẫn đường của Cơ Nguyệt Như, các đạo kinh hồng biến mất trong không trung. Tịnh Nguyệt Đàm, cấm địa thần bí nhất của Vạn Phật Tông. Nơi này dù là chủ trì bổn phái cùng với thủ tọa đại sư không có lệnh, Thái thượng trưởng lão cũng không được phép đặt chân tới. Đầm này rộng khoảng trăm trượng vuông, ngoài trừ một gốc cây đại thụ, nhìn có vẻ tầm thường thì không còn gì khác. Sông cây bồ đề này chính là một trong tam bảo vạn Phật Tông. Nghe nói. Chính là linh thủ đã có từ trăm vạn năm trước. Dưới gốc cây có một lão tăng toàn thân cà sa đỏ thấm đang ngồi thẳng. Nhập định. Từ mi thiện mục bảo tướng trang nghiêm. Sau lưng mơ hồ phát. Ra Phật quang khiến người có cảm giác thành tâm quỳ bái. Tụi thông ngã xuống. Người này thái thượng trưởng lão còn lại trong. Môn tu vi thần thông hơn sư đệ nửa bậc đã đến ly hợp sơ kỳ đỉnh giai giờ khắc này bên đầm còn bảy tám tu tiên giả đang đứng hầu cảnh giới thấp nhất cũng đến nguyên anh trung kỳ cái gì đã phát hiện lâm hiên đang ở thiên nhai hải các hơn nữa còn tiến giai nguyên anh hậu kỳ tuệ huyền khép hờ hai mắt thanh âm trầm thấp mở miệng vân sư thúc. Khi trước chúng ta đã phái ra không ít thám tử đi hải. Ngoài trước tương thân đại hội. Lâm Hiên đã xuất hiện tại tính nguyệt. Đảo. Vừa lên tiếng là một hắc bào tăng lứ tay cầm một chuỗi tràng. Hạ tu vi đã đến nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại chúng lại tổ chức tương thân đại điển. Trên mặt tuổi huyền toát ra chút kinh ngạc. Mộng như yên làm như vậy để. Làm gì. Cho dù mượn chút lực tông môn gia tộc thì cũng chỉ là thế. Thân căn bản không thể thay đổi đại cục, Rốt cuộc là Mộng Như Yên. Đang muốn làm gì? Còn Lâm Hiên thì tội Huyền không để vào trong mắt. Dù sao lão chỉ biết. Chuyện Lâm Hiên sát diệt không huyện mà thôi. Khởi bẩm sư thúc còn có tin tức nói Lâm Hiên cùng Mộng Như Yên đã. Kết nghĩa Kim Lan thậm chí thực lực của hắn có thể so với Ly Hợp Kỳ hắc bào tăng nhân cẩn thận mở miệng. Ồ, tụ huyền sưởng sốt. Sau đó khóe miệng lộ vẻ chây cười lời này mà. Ngươi cũng tin được sao? Sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, dĩ nhiên không tin. Nguyên anh làm sao có thể vượt tới ly hợp. Đây là thiên nhai hải cát Tung hỏa mù không cần để tâm. Hừ, lâm tiểu tử quả nhiên cấu kết cùng. Tiện tì thiên nhai hải cát Lần này chúng ta đưa một mẻ lưới bắt hết Bọn chúng Nhưng sư thúc hắc bào tăng nhân lại lộ chút do dự Có lời gì ngươi cứ nói Thân là thủ tỏa giới luật viện mà hành sự ập Ổn thế sao Sư thúc thực lực chúng ta mạnh hơn thiên nhai hải các Nhưng đối Phương cũng không yếu Nếu chúng ta tấn công tổng đà bọn họ thì đối Phương sẽ chiếm địa lợi cùng nhân hòa, hộ phái đại trận cũng không dễ. Giang công phá, Hắc bào tăng nhân cẩn thận mở miệng. Lời này vốn không sai, nhưng nếu có thêm lệ hồn tốc, sư rơi rơi quy quy y e t nghĩ như thế nào? Lệ hồn tốc, bọn họ đã đồng ý cùng chúng ta liên thủ. Hát bào tăng. Nhân ngẩn ngơ sau đó vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, hai lão quái lệ hồn tốc đã thông chi cho ta, hiện vọng. Đình lâu đang thất tung mà bọn họ vốn có khúc mắt với mộng như yên. Cơ, hội tốt như vậy đương nhiên sẽ phối hợp cùng chúng ta, song phương đắc Đình vào đầu tháng 9, u ô. ô.